Chương 5 Lượm nhớ Cho nên bữa cơm tối đó Nó ngồi ngậm tâm suốt buổi mặt cho quý ròm vung vít Chuyện trừ tà ma tới đâu rồi hả cháu? Thiếm năm sang sới cơm ra chén Tò mò hỏi Vẫn vậy thiếm à Quý ròm lấp lẫn Vẫn vậy là sao hả mày Tắc kè bông chen lời Quý ròm lao bầu Vẫn vậy tức là chẳng ra cái củ khoai lang gì hết. Chú Năm Chiểu nghe loán thoáng, chờm người về phía Quý Ròm. Gì vậy cháu? Cháu muốn ăn khoai lang à? Để ngày mai chú nói thím mày nấu cho một nồi. Dạ, dạ, không ạ. Quý Ròm ngọ ngoậy đầu. Ý cháu muốn nói là cái vụ trừ tà ma vẫn chưa đi đến đâu hết. Gì chứ ma treo cổ thì chắc nó giữ rằng phải biết.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 Nói chung là tụi cháu... À quên, cháu và nó đang ở thế dằn co. Câu chuyện tối hôm đó tiếp tục xoay quanh cuộc đối đầu ác liệt giữa quý ròm và con ma treo cổ. Nói cho đúng ra, quanh bàn ăn chỉ có hai diễn viên chính. tắt kè bông đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác. Còn quý ròm thả sức ba hoa chích chòe. Chỗ nào gây cấn, tức là những chỗ quý ròm bất cẩn bị con ma tóm chân nhấc bổng lên. Nhưng dĩ nhiên là đến phút chót, bao giờ thằng ròm cũng vùng ra được, thì thiếm năm sang lại chêm vào một câu dặn dò. Chú nằm chịu chỉ lặng lẽ ăn, không nói gì. Chỉ khi nào thấy vợ lo lắng quá, chú mới nạt một câu. Nó tài giỏi như thế, lo gì mà lo. Riêng tiểu long và lượm cắm cuối và cơm, từ đầu đến cuối không nói một tiếng nào. trong mặt thì không thấy đứa nào ít khả nghi hơn đứa nào. Nhưng Quý Ròm mãi bốc phét nên không để ý. Hơn nữa, Quý Ròm đinh ninh Tiểu Long đang giận mình. Thằng mập không thèm ừ hữu tiếng nào suốt bữa ăn cũng là điều dễ hiểu. Quý Ròm không biết Tiểu Long đã biết tổng bí mật của nó. Cho nên sáng hôm sau, lúc đang cặm cụi trừ tà ma bằng cách quét tước nhà cửa, vườn tược trong căn nhà lạ.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 Lề mề thế. Ra đằng sau sắc chuối. Mau. Tiểu Long giận dữ trồm lên. Nhưng lượm đã níu chặt tay nó. Đừng anh. Đừng đừng cái gì. Tiểu Long riết qua kẻ răng. Tao tức đến nổ đom đón mắt đây này. Nhưng... Không nhân gì hết. Tiểu Long thù nắm đấm. Thằng đó bự con thì bự con thật. Nhưng tao chỉ ra một đòn là nó lăn quay. Em biết, em biết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 Lượm cắt ngang. Chi vậy? Coi anh quý đang làm gì? Nó đang sắt chuối chứ làm gì? Tiểu lâm quạo cọ. Mày không nghe thằng kia nói hả? Hai đứa lúp xúp bò dọc hàng rào dậu. Quả nhiên quý ròm đang ngồi kế chuồng heo. Nó đang sắt chuối. Cây chuối dài sọc như cây cột nhà. Ngóc đầu trên chiếc đòn kê ngay trước mặt quý ròm. Lượm chưa từng thấy đàn ông ngồi xắt chuối bao giờ. Xưa nay nó chỉ thấy mẹ nó xắt chuối, chị thằng lửa xắt chuối, bà sáu thơm xắt chuối. Đàn ông xắt chuối đã là chuyện lạ, đàn ông quý ròm xắt chuối lại càng lạ hơn. Sự kinh ngạc như chiếc bao bố chụp lấy Tiểu Long và lượm. Lượm cảm thấy khó thở, như không khí đột ngột tụt oxy. Bên cạnh nó Tiểu lòng có cảm giác đang ngồi trên một miếng sắt nóng. Nó nhấp nhổm nhìn lượm. Về quách đi mày. Ờ. Tao ngứa mắt quá. Em cũng ngứa mắt. Cần tiền thì ai cũng cần. Ờ. Nhưng kiếm tiền kiểu anh quý mày thì tao không ham. Em cũng không ham. Ngồi đây thêm một lát. Chắc tao nhảy vô đập thằng nhãi chủ nhà quá. Lượm đang hào hứng đưa đẩy tới đây bỗng giận mình. Còn em mà nhảy vô, chắc nó đập em như cái mền rách quá. Tiểu Long và Lượm không về nhà ngay, hai đứa tấp vô bưu điện thị xã kế chợ ngã 3. Hồi trước muốn gọi điện thoại về thành phố cho Nhã Hạnh, Tiểu Long phải đón xe lên huyện lỵ cách đó khá xa. Từ ngày tách huyện, xóm đầu cầu dọc đường quốc lộ được chọn làm thị xã của huyện mới, đã có một nhà bưu điện mọc lên ngay chợ ngã 3.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 Xuyết chút nữa cái ống nghe rớt xuống đất. Ý hạnh muốn nói là thằng ròm mê gái. Long dùng từ gì thấy ghê. Nhỏ hạnh hừ mũi. Nếu là điện thoại truyền hình, chắc chắn Tiểu Long sẽ thấy nhỏ bạn mình đang nhăn mặt. Cái này kêu là... là... À, kêu là rung động đầu đời. Tiểu Long bất thần treo lên, mặt mày hí hững như nhà bác học Aximet vừa khám phá ra sức đẩy của nước. Rung động đầu đời là sao hả anh? Thằng lượm đứng nghe lõm nãy giờ, bỗng vọt miệng thắc mắc. Tiểu Long bịt ống nghe để nhỏ hạnh không nghe thấy, cúi xuống nói nhỏ vào tay thằng nhóc. Rung động đầu đời tức là mê gái đó. Vừa áp ống nghe vào tay, Tiểu Long giật bắn khi nghe tiếng nhỏ hạnh hỏi. Ai đang đứng bên cạnh Long vậy? Ờ, uh, ờ, uh, thằng lượm. Lòng vừa nói gì với nó vậy? Tiểu Long gãi gáy sồn sột. Tôi có nói gì đâu? Giọng nhỏ hạnh lạnh tanh. Chứ không phải long vừa giải thích với nó rung động đầu đời và mê gái là một hả? Sao hạnh biết? Tiểu Long há hút miệng như thể vừa nhìn thấy một con cóc nhảy ra từ ống nghe. Hạnh nghe nó hỏi. Nhỏ hạnh đáp tỉnh khô, và biết lòng đã giải thích như thế, vì đó là cách giải thích khỏi cần suy nghĩ làm gì cho mệt ốc. Tiểu Long cố xì ra một cơn giận. Hạnh đừng có nghi ngờ bậy bạ. Lòng đừng có vờ giải lên như thế. Nhỏ hạnh biểu môi bên kia đầu dây. Nếu lòng không giải thích như thế, thì chẳng việc gì lòng phải bịt ốm nghe lại.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 Lòng nhớ chuyện hai chị em tỷ tỷ muội muội không? Nhớ chứ." Mắt Tiểu Long sáng lên. "Thằng Ram đã mê tít con nhỏ muội muội." "Mê tít đâu mà mê tít?" Nhã Hạnh nạt ngang. "Nhưng rõ ràng khi gặp cô bé này, Quý đã cảm thấy một cái gì đó. Một cái gì đó là một cái gì? Một cái gì đó khiến Quý bân khuân. Tức là nó mê mê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 Trước khi Tiểu Long kịp cướp máy, nó đã nghe những tiếng tu tu vẳng ra từ ống nghe. Nhỏ hạnh đã cướp máy trước nó. Tiểu Long quay sang lượm. Đi! Về nhà hả anh? Không, bây giờ tao với mày quay lại căn nhà khi nãy. Chuy vậy? Tiểu Long vùng tay. Thì mày cứ đi theo tao đi đã. Còn quay lại đó làm gì thì lát nữa tao nói. Vừa nói, Tiểu Long vừa rảo bước ra cửa. Lượm lon ton phía sau, miệng bô bô. Đi kiếm một cái gì đó hả anh? Cứ như thể thằng Lượm vừa quăng ra một sợi dây ngay chân Tiểu Long. Nó khận lại, mở to mắt nhìn thằng nhóc. Một cái gì đó là một cái gì hả mày? Lượm thụt lui một bước, cổ rụt lại. Em đâu có biết, khi nãy em nghe lõm bõm vậy mà. Xì, vậy mà cũng nói. Tiểu Long lại cất bước. Lần này tiểu Long đi băng băng, khiến thằng lượm chạy theo muốn hụt hơi. Nhưng khi đuổi kịp tiểu Long thì nó lại láo ta láo tấu. Có đúng là mình đi tìm một cái gì đó không anh? Ừ, anh nói em nghe đi, một cái gì đó là một cái gì? Tới nơi rồi tao nói. Lượm hứ một tiếng.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 Anh quý giờ này đang nấu cám heo hay chẻ củi hay đang làm gì gì đó rồi. Biết đâu được, rủi anh quý mày nổi hứng chạy về nhà là đụng đầu tụi mình đó. Tiểu lòng đã quá lo xa. Quý rầm không đi đâu hết. Khi hai đứa lòm khom chỗ bờ rào dậu vạch lá dòm vô, đã thấy thằng nhãi chủ nhà đứng ngay trước cửa, lưng quay ra ngoài, hai tay trống nạnh, giọng oan oan.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 Và trong hàng ti tỷ câu nói dốc của thằng ròm từ trước đến nay Thì câu vừa rồi là câu nói dốc kinh khủng nhất, trắng trợn nhất và khó tin nhất Thế mà thằng nhãi chủ nhà lại tin Ờ, tao thấy mày cũng có vẻ thật thà, siêng năng Em thì lúc nào cũng tin anh quý Một tiếng nói khác vang lên cũng từ một chỗ nào đó trong nhà Nhưng khác với lúc nghe tiếng quý ròm Khi tiếng nói ngọt ngào này đập vào tai, Tiểu Long và Lượm bất giác quay sang nhìn nhau, mặt đầy sửng sốt. Lượm lắp bắp. Một... Một... Cái gì đó... Tiểu Long cà lăm không kém. Đúng là nó! Là nó rồi! Nhỏ Hạnh... Nhỏ Hạnh đã nói đúng! Tiểu Long lật đật cúi xuống, đưa tay đè lên chóp mũi. Nó sợ nó sẽ hắc xì hơi vì xúc động Lượm đá vào chân ông anh Ê, thằng đó ra kìa Quả thật, thằng anh lúc này đang bước ra sân Và chậm rãi đi về phía Tiểu Long và lượm đang nấp Ôi, nó nhìn thấy tụi mình rồi Lượm rúm người lại, xanh mặt thì thào Không đâu Tiểu Long trấn an em Chắc nó đi tè Trong bộ tịch tao biết ngay thằng này là chúa tè bậy. Lượm chưa kịp hoàng hồn, mặt đã tái nhợt trở lại. Nó vừa rên rỉ vừa đưa tay ôm đầu. Làm sao đây anh? Không khéo nó tè trúng đầu mình. Nhưng thằng nhãi chủ nhà chỉ đánh một vòng quanh sân, mặt lộ vẻ đâm chiêu. Rồi nó lại quay vào nhà, lại đứng trước cửa, lại hai tay chống nạnh. Nó hứt hàm về phía mà tiểu long và lượm đoán là quý ròm đang ngồi đó. Thế mày học giỏi lắm à? Tạm tạm, giọng quý ròm hững hờ. Thằng nhãi đá chân vào không khí, sẵn giọng. tam tạm thì đừng phách lối. Anh hai, nhỏ em kêu lên. Mày ngồi im đó đi, gái. Thằng anh càng giọng. Để tao vạch mặt thằng lấu cá này. Tao không lấu cá nha thời Quý ròm phản ứng Mày đừng có nói vậy à Thằng anh bây giờ là thằng thời Ngẫm nghĩ một lát rồi nhún vai Thôi được rồi Chuyện kèm toán cho em gái Tao từ từ tính sau Bây giờ mày đi sách nước Đổ cho đầy lưu đi Ở bên ngoài bờ rào Tiểu lâm khều lượm Về Không chờ xem mặt một cái gì đó à Một cái gì đó hoài Tiểu Long nhằn nhó, rồi nó nói thêm. Chẳng cần xem cũng biết nhỏ gái này rất xinh. Xấu như ma lem thì quý ròm ngu gì mò đến đây cho thằng thời sai vặt. Xuống đến đường quốc lộ, Tiểu Long kéo lượm chạy như bay. Qua khỏi cầu sắt, nó vẫn không giảm tốc độ. Mãi tới con lộ đất dẫn về nhà, nó mới buông tay thằng nhóc ra để thi nhau xem đứa nào tắt thở trước đứa nào. Lượm không phải là đứa tắt thở trước, mặc dù giọng nó đầy oán trách. Làm gì mà chạy như bị ma đuổi vậy? Em muốn tắt thở rồi đây nè. Tiểu Long cũng mệt muốn đứt hơi, nó hổn hển. Mày khờ quá, rủi Quý ròm về nhà thình linh. Có bắt gặp mình ở đây thì nó cũng chẳng ngờ vực gì. Có anh khờ thì có, anh Quý còn phải sách nước mà về nhà cái con khỉ gì. Còm nhom như ảnh sách đến trưa cũng chưa chắc đầy lưu nữa là lượm vặt lại và tiểu long im re. Một phần nó quá mệt, phần khác nó thấy thằng lượm này sao mà nói đúng quá. Nó thấy nó đúng là đồ ngốc tử. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.